Chương 477 Địa ngục vô gián Triệu mù nghiêng đầu hỏi Cậu nói là e tỳ địa ngục hả? Tôi hỏi ơ thật không ngờ đấy Triệu mù còn hiểu Phật giáo cơ à Triệu mù nguyết tôi Hiểu cái cứt Nếu thật sự là như vậy thì chuyện này nghiêm trọng đấy Tôi thấy triệu mù nói như vậy Bèn vội vàng hỏi anh ấy Địa ngục vô gián là thế nào? Chẳng phải 18 tầng địa ngục ở trong lòng đất à? Tại sao bây giờ lại biến thành dưới đáy biển? Phùng dở hơi nhìn chăm chú vào người máy trong biển. Sau đó thì thầm giải thích cho tôi biết. Hắn nói, anh xem 18 tầng địa ngục qua phim ảnh, thật ra không đúng đâu. Địa ngục thật sự chỉ có 18 tòa, chia làm 4 loại. Trong đó có 8 địa ngục cơ bản nhất, được gọi là 8 địa ngục lớn. Bởi vì tám tòa địa ngục này chứa đầy lửa, nên chúng còn được gọi là tám địa ngục nóng. Tầng dưới cùng của tám địa ngục này là địa ngục vô gián. Hay còn được gọi là A Tỳ địa ngục. Nó cũng là địa ngục khổ nhất, tàn khốc nhất. Tôi hứng thú hỏi. Địa ngục vô gián này có gì thế? Rút gân lột ra chúng vào chảo dầu à? Phùng dở hơi. Đâu có đơn giản như thế Chỗ đó giam giữ toàn là kẻ phạm vào tội ác tay trời, vì vậy cực hình cũng là khắc nghiệt nhất. Trong địa ngục vô gián có rất nhiều hình phạt, hễ là thứ anh có thể tưởng tượng được thì trong đó đều có. Ví dụ như mài người, cưa, đục, rũa, đun trong nồi, dùng sắt nung đỏ in lên người, cưỡi lừa làm bằng sắt nóng, đốt ngựa sắt, dùng sắt lỏng tưới thân thể. Tôi bảo... Đây toàn là mấy thứ Phật giáo dùng để lừa người ta thôi. Những hình phạt này toàn là thời cổ dùng để trừng trị phạm nhân. Có gì mới đâu? Phùng giở hơi nói. Điều đáng sợ nhất của địa ngục là chỉ cần tiến vào trong đó là bắt đầu phải chịu tra tấn, không được nghỉ ngơi. Cũng vĩnh viễn không được luân hồi, đời đời kiếp kiếp. Vĩnh cửu không ngừng. Vì vậy mới được gọi là địa ngục vô gián. Tôi xua tay. Thôi được rồi. Đừng có kể với tôi mấy thứ tưởng tượng đó nữa. Nếu trên đời này thật sự có địa ngục, có Phật tổ, vậy cậu gọi ông ta ra đây để tôi nhìn tận mắt xem, ông đây mới tin. Không ngờ Phùng dở hơi lại nói. Anh có thấy người máy trong biển kia không? Nó đi ra từ chính địa ngục vô gián đấy. Tôi lạnh lùng hừ một tiếng. Có bằng chứng không? Cậu nói nó đến từ địa ngục vô gián thì là đến từ đấy à? Tôi hỏi cậu nhé. Nó có ngày sản xuất không? Có giấy chứng nhận hợp lệ không? Tôi nói cho cậu biết, nó đang ở biển Nam Hải. Nếu là ở Bắc Kinh thì đến giấy phép xin vào thành phố cũng chẳng có. Chỉ có thể ngồi xổm ở hè Bắc thôi. Phùng dở hơi chẳng nói gì, hắn chỉ tiếp tục nhìn người máy kia. Điều này nằm ngoài dự đoán của tôi. Cực chẳng đã, tôi đành tiếp tục ép buộc hắn. Chẳng phải người ta đều nói địa ngục ở ngay phía dưới chúng ta à. Tại sao lại chạy đến Nam Hải rồi? Cậu lừa tôi đúng không? Nhắc đến Phật giáo, Phùng Giở Hơi bắt đầu nghiêm túc. Căn cứ theo ghi chép trên kinh Phật, địa ngục vô dán ở dưới Nam Thiệm Bộ Châu thành e tỳ vô cùng rộng lớn. Rộng sâu hai vạn từ tuần, nó khoảng 90 tỷ km vuông, tức là to bằng 9000 lần Trung Quốc. Nam Thiệm Bộ Châu là một trong bốn bộ châu lớn trong truyền thuyết Phật giáo. Nó nằm tại biển Aro, ở phía nam núi Tu Di. Vì vậy, ở dưới đáy biển Nam Hải cũng có vẻ hợp lý. Tôi nói, được rồi, cứ coi như địa ngục vô gián ở dưới đáy biển Nam Hải đi. Vậy đó là chỗ nào? Tại sao cậu lại biết? Phùng dở hơi dừng lại, hắn hỏi, anh quên lúc đó tôi đi cùng ai à? Tôi đáp, chẳng phải là ông chủ người Quảng Đông à? Hắn hỏi, vậy lúc đó chúng tôi muốn đi đâu? Tôi nói, đi đâu hả? Đi đảo rết tìm bảo bối chứ đi đâu? Phùng dở hơi thở dài, nói. Anh tiểu thất, nghe nói đảo rết ở chỗ sâu nhất trong biển, khắp nơi là sương mù, nước biển xung quanh đỏ như máu, quái vật biển khắp mọi nơi. Anh cảm thấy đó là chỗ bình thường à? Bình thường? Tôi nói. Còn phải hỏi nữa à, chắc chắn không bình thường rồi. Phùng dở hơi gật đầu. Bây giờ tôi đang nghi ngờ có khi chỗ đó chính là địa ngục vô gián. Tôi cười phá lên. Ha <cười> ha, cậu kéo hơi xa rồi đấy nhỉ? Còn địa ngục vô gián nữa. Ông đây thấy là vô gian đạo thì đúng hơn. Nói mau, cậu có phải là tiếp viện do bọn khỉ mời đến không? Phùng dở hơi không phối hợp với tôi, thậm chí còn không cười. Hắn vẫn nghiêm túc nhìn tôi như cũ, khiến tôi hơi rùng mình. Tôi hỏi, Chẳng nhẽ cậu thật sự nghĩ là Cái thứ này từ địa ngục chui ra à? Còn nữa Cậu bảo đạo rết là địa ngục vô gián Vậy cái thứ này đến từ chỗ nào Chẳng nhẽ nó được khinh khí cầu Kéo từ chỗ đó đến đây à Phùng dở hơi không nói gì Triệu mù lại nói xen vào Tiểu thất Tôi thấy tiểu phùng nói có lý đấy Chưa biết chừng đảo rết chính là chỗ ma quái đó Tôi hỏi Tại sao Triệu mù nói Tại sao à? Cậu nghĩ đi, những thứ chúng ta gặp trên đường đi là chuyện nhỏ à? Mấy chuyện lộn xộn này toàn có liên quan đến gã bạn học đen đuổi Lão Khổng của cậu. Cậu xem, chúng ta đến Nam Hải là vì cậu ta, đúng không? Đi đến hang động này cũng là do cậu ta, rồi đi đảo rết tìm một người tên Lão Phùng cũng là do cậu ta nói mà. Còn nữa, theo lời Tiểu Phùng nói thì năm đó cậu ta bị những người mặc áo dép của thần biển bắt đi. Nó cũng giống cái chúng ta thấy bây giờ đấy Cậu thử nói xem Cái gì cũng có liên quan đến cậu ta Vấn đề này mà còn nhỏ à Tôi luôn miệng nói trùng hợp Chắc chắn là trùng hợp Nhưng trong lòng lại vô cùng bồn chồn. Tôi thầm nghĩ Lão khổng chết tiệt Chẳng lẽ cậu ta thật sự lừa mình Lần này chơi lớn rồi Định đánh ông mày xuống 18 tầng địa ngục đấy à Chương 478 Nghĩ đến đây tôi bèn hỏi thẳng Phùng dở hơi. Đại ca Phùng ơi, cậu xem, chuyện đã đến nước này rồi. Có khi hôm nay chúng ta xong đời mất. Người anh em này chỉ hỏi cậu một câu thôi. Cậu có thể nói thật được không? Phùng dở hơi vươn cổ nói. Được chứ, anh Tiểu Thất cứ hỏi. Kể cả bây giờ anh hỏi tôi có còn zin hay không, tôi cũng có thể nói cho anh biết. Tôi bảo Cậu nghiêm túc một chút đi Rồi tôi suy nghĩ và hỏi Cậu nghĩ kỹ xem Lúc Lão Khổng đi cùng cậu Cậu ta có nhắc đến tôi không Phùng dở hơi khẳng định Cậu ta thật sự có nhắc đến Một người bạn có thể sống chết vì nhau Hồi đại học Đó là người bạn duy nhất trên đời này của cậu ta Nhưng cậu ta chưa từng nhắc đến tên anh Tôi gật đầu Sau đó lại hỏi tiếp Vậy cậu ta có nhắc đến đảo rết không Phùng dở hơi suy nghĩ rồi trả lời Cậu ta không nói Nhưng mà Bây giờ nghĩ lại Thì sau khi cậu ta đi vào trong hang Có vẻ hơi kỳ quái Tôi vội hỏi Kỳ quái chỗ nào Phùng dở hơi nói Lão già bên cạnh ông chủ người Quảng Đông Trên thông thiên văn Dưới rành địa lý Chẳng có chuyện gì mà ông ta không biết Lão già này cực kỳ kiêu ngạo Bình thường chẳng thèm để chúng tôi vào mắt Đến cả ông chủ người Quảng Đông Mà ông ta cũng hờ hững Nhưng ông ta lại cực kỳ cung kính Với tên khốn lão khổng Anh thấy có kỳ quái không Tôi nói Đúng là hơi kỳ quái Chẳng nhẽ lão khổng đã từng làm ra chuyện gì hoành tráng à Phùng dở hơi chẹp miệng <cười> Cậu ta ấy hả Vừa vào trong hang là đã sợ chết khiếp Nhìn thấy con rắn to một cái là đã quỳ xuống Sau đó bị nó cắn chết Tôi suy tư Nói như vậy thì đúng là có chỗ kỳ quạc thật Phùng dở hơi gật đầu lia lia Đúng vậy Ít nhất thì cậu ta cũng phải chống đỡ được một lúc chứ Vậy mà ngay từ đầu đã toi rồi Trông cứ như cố tình ấy Tôi nghĩ đến ngôi mộ trống rỗng Cùng với con rắn to quái dị, Thì cảm thấy có khi lão khổng thật sự giả chết Sau đó âm thầm trốn thoát Tôi hỏi Phùng dở hơi Vậy cậu thử nghĩ lại thật cẩn thận xem Lão Khổng có nhắc nhở gì không? Phùng dở hơi nhanh nhó suy nghĩ một lúc, cuối cùng trả lời. Lúc vừa vào trong hang, cậu ta đã nói một câu không biết có ý gì. Tôi vội vàng hỏi. Cậu ta nói gì? Phùng dở hơi hơi xấu hổ. Lúc tiến vào trong hang, tôi hơi sợ hãi. Lão Khổng bèn khuyên tôi. Cậu ta bảo tôi là la sát. Đến địa ngục cũng không có con quỷ nhỏ nào dám thu. Vì vậy tôi không cần phải sợ, cứ tiến về phía trước, ở đó có đồ tốt đang chờ tôi đấy. Tôi hỏi, vậy cậu nói thế nào? Phùng dở hơi trả lời, vào lúc đó tôi đương nhiên muốn mắng cậu ta, tôi mắng cậu ta là đồ con rùa, muốn chết thì chết sớm đi, đừng kéo ông đây theo. Tôi lại hỏi, vậy cậu ta nói gì không? Phùng dở hơi trả lời, cậu ta nghe tôi mắng như vậy lại chẳng hề tức giận. Cậu ta còn lẩm bẩm nói, con rùa tốt mà, con rùa ngàn năm, con rùa vạn năm, phải sống đủ lâu mới có thể đi cùng bọn họ đến cuối cùng. Đi cùng bọn họ? Tôi thắc mắc, bọn họ là ai? Phùng dở hơi đáp. Lúc đó tôi đang sợ nên không hỏi cậu ta, nhưng bây giờ nghĩ lại, những lời của cậu ta có liên quan gì đến những chuyện chúng ta đang gặp không? Tôi lắc đầu, khó nói lắm. Dù sao chuyện đã đến nước này Chúng ta đi được đến đâu hay đến đó thôi Đúng rồi Lúc còn ở trong hang Cậu đã đồng ý dẫn chúng tôi đi đến đảo rết Cậu không dở quẻ đấy chứ Phùng dở hơi xấu hổ nói. Tôi đương nhiên sẽ không dở quẻ Nhưng hai người cũng biết Là tôi không biết xem tấm bản đồ đó Phải có ông tôi ra tay mới được Chỉ tôi nói thôi thì không tính Tôi thấy Phùng dở hơi Muốn chơi xấu thì giật tím mặt Đúng lúc này Trong biển đột nhiên vang lên một tiếng rít, Tôi vội vàng bỏ qua phùng dở hơi. Sau đó bám lấy mỏm đá ngầm rồi nhìn ra biển. Tên người máy đã vung chân đi được một đoạn trên biển. Mục tiêu của nó chính là con quái vật biển sâu kia. Con quái vật cũng không ngốc. Nó thấy người khổng lồ giết về hướng mình. Bèn dựa vào phản ứng nhanh nhạy của mình để bơi vòng vòng. Khiến người máy không thể bắt được. Tôi cũng thấy hơi khó hiểu. Mặc dù người máy này rất lớn, nhưng nhìn dáng vẻ của nó, chỉ riêng việc đứng trên biển thôi cũng cần rất nhiều thuyền lôi kéo. Phía trên còn rất nhiều khinh khí cầu đang nâng rồi. Vậy làm thế nào bắt được con quái vật biển kia chứ? Thật không ngờ, cứ như để trả lời cho suy nghĩ của tôi, người máy khổng lồ đột nhiên quay lại, rồi làm ra một động tác xoay người. Tiếp đó cánh tay trái vung lên để ra đòn quyết định. Trên tay trái của người máy có một tấm lưới đánh cá rất to Nó vung về phía con quái vật biển sâu Khiến con quái vật mắc vào trong lưới Con quái vật biển sâu không kịp chạy trốn Nó lập tức bị bao phủ bởi tấm lưới Nó cố gắng giãy ruột nhưng lại bị tấm lưới cuốn càng lúc càng chặt Con quái vật dùng sức cầm thết Liều mạng giãy ruột tạo ra những bọt sóng trắng rất lớn Tên người máy bước đến tay phải cầm một cây xiên ké rất to và dài tầm mười mấy mét. Đó là một cây xiên ba cạnh, thoạt nhìn cứ như vua biển kẻ Poseidon vậy. Người máy nhanh chóng đến gần con quái vật biển, trông cứ như sẵn sàng ra một đòn chí mẹ. chương 479 Tên người máy bất ngờ hành động mạnh mẽ, Khiến chúng tôi đều sợ ngây người Trông nó có vẻ chậm chạp Vậy mà thật không ngờ lại mạnh mẽ Và rất khoát đến thế Điều này khiến tôi vô cùng kinh hãi Chưa nói đến việc tạo ra nó thế nào Để có thể di chuyển trong biển Chỉ riêng sức mạnh của nó Cũng đã làm tôi khó mà tin nổi Tôi bắt đầu hơi tin tưởng Vào lời nói của Phùng Dở Hơi Người máy mạnh mẽ như vậy Thật không giống thứ mà con người Có thể chế tạo ra được Nó càng giống ác ma đi ra từ địa ngục hơn. Con quái vật biển sâu bị tấm lưới đánh cá to lớn bao phủ. Nó liều mạng dãy ruộng, khiến sóng biển ngập trời. Không biết tấm lưới đánh cá đó được chế tạo bằng chất liệu gì. Bất kể con quái vật dãy ruộng thế nào cũng không thể thoát ra được. Lúc này, người máy to lớn đã đi đến gần con quái vật. Hai tay gã dơ cây xiên cá đáng sợ lên, trông có vẻ như sẵn sàng đâm xuống. Trái tim tôi như treo giữa không chung, không biết con rồng nhỏ có còn ngốc ngách ngồi trên đầu con quái vật hay không. Nếu nó tranh thủ lúc hỗn loạn rồi chạy trốn thì tốt, nhỡ nó vẫn ngồi xổm trên đó, chưa biết chừng lại bị vạ lây. Càng lo lắng chuyện gì thì lại càng gặp chuyện đó, con rồng nhỏ vẫn không nhúc nhích, lại đột nhiên kêu lên. Xem ra nó vẫn còn ở trên người con quái vật. Không ngờ con rồng nhỏ vừa kêu lên con quái vật đang bị bao phủ bởi tấm lưới đột nhiên ngừng giãy ruộng. Nó phun ra một cột nước thật to. Cột nước đó giống như một ngọn núi lớn va và mạnh vào tên người máy, khiến người máy lão đảo, suýt ngã lăn ra. Khi người máy đứng thẳng lại, nó bỗng phát hiện con quái vật biển sâu bị tấm lưới cuốn vào đã biến mất. Tôi cũng giật nảy mình, ra sức rụi mắt rồi hỏi. Con quái vật đó đâu rồi? Con rồng nhỏ đâu? Chịu mù đẹp không biết vừa rồi còn ở đó mà Phùng dở hơi khẳng định không biết mất đâu nó lặn xuống nước rồi vừa rồi nó phun nước là để xả hết nước trong người ra sau đó hút thật mạnh để lấp đầy nước vào người như vậy có thể lặn xuống dưới đáy con robot kia sẽ không tìm được nó đâu cái này giống cá voi khi lặn vậy tàu ngầm hiện đại bây giờ cũng bắt chước chiêu này của cá voi tôi vỗ tay haha <cười> Con quái vật kia cũng thông minh ra phết Phùng dở hơi nói Chắc con rồng nhỏ đã nhắc nhở nó Con quái vật to xác đó Không thông minh như vậy đâu Tôi gật gù Con trai tôi đúng là thông minh Tôi vừa nói xong Tên người máy đã khom người xuống Rồi sờ loạn xạ xuống dưới nước Cứ như đang mò cá vậy triệu mù nói Không tốt Nó cũng nhận ra con quái vật đang lặn xuống Nên muốn bắt nó lên Tôi hỏi Đại ca Phùng à Rốt cuộc thì con robot kia là thứ gì thế Càng nhìn càng quái Chẳng nhé nó thật sự đi ra từ địa ngục vô gián à Chẳng phải là ông hầm ông hừ đấy chứ Phùng dở hơi nói Anh nhìn kỹ xem thứ đó trông giống cái gì Vừa rồi tôi chỉ để ý đến người máy này vô cùng to lớn Mà không chú ý dáng vẻ của nó Bây giờ nhìn kỹ lại mới phát hiện Cơ thể của nó khá giống người Nhưng cái đầu vừa to vừa dẹp, trên đầu còn có một cặp sừng, trông không hề giống người mà lại giống ngưu ma vương. Phùng dở hơi nói, đây không phải là người, là La Sát. Tên của nó là A Bàng La Sát. Kinh Phật nói hắn là đầu trâu thân người, tay giống như tay người, chân giống móng trâu, cao mấy chục trượng, sức lực lớn vô cùng. Tay cầm một cây xiên thép ba cạnh, Mỗi lần có thể xiên hàng triệu tội nhân, anh thử nghĩ xem người này có giống thế không? Nghe hắn nói như vậy thật sự rất thú vị. Nhưng tôi không thể nào tin được thật sự có địa ngục dưới đáy biển Nam Hải. Hơn nữa lại còn có quái vật la sát dữ tợn như vậy đi từ trong đó ra. Tôi nói, trông giống thì cũng chẳng nói lên được điều gì. Chưa biết chừng có người dựa vào hình tượng la sát để chế tạo ra một con quái vật chuyên dùng để dọa người thì sao? Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện Con quỷ la sát cúi người mò đi mò lại trong nước Đúng lúc này phía sau nó bỗng dâng lên một cơn sóng trắng xóa cao ngập trời Có một con quái vật đen nhánh bất ngờ lao ra từ bên trong đém bọt nước Và va mạnh vào người nó Dù sao người máy cũng không phải người thật Nên khả năng giữ thăng bằng không thể tốt được Khi bị cột nước va vào Cơ thể nó loạn trọng suýt ngã xuống Trên mấy con thuyền lập tức vang lên vài tiếng kèn. Tiếp đó có rất nhiều thuyền vội vàng chuyển động dây xích sắt. Chẳng mấy chốc người máy đã đứng thẳng lại. La sát đứng thẳng dậy. Nó lập tức nắm chặt xiên ké bằng cả hai tay rồi làm ra tư thế phòng thủ. Hai mắt nhìn chăm chầm mặt biển. Tôi thắc mắc quá. Chuyện gì xảy ra thế? Lưới đánh ké trên người con quái vật kia biến đâu mất rồi? Phùng dở hơi vô cùng tin tưởng con rồng nhỏ. Lúc này hắn cho rằng nguyên nhân là do con rồng. Phùng dở hơi nói móng vuốt rồng vô cùng sắc. Chắc chắn khi ở dưới nước, nó đã dùng móng vuốt cắt lưới đánh cá. Từ đó con quái vật mới có thể tránh thoát, rồi đánh lén quỷ la sát từ phía sau. Chương 480. Khi chúng tôi đang nói chuyện, Trên mặt biển lại nổi sóng Con quái vật khổng lồ lại trồi lên Muốn đánh lén quỷ la sát Nhưng quỷ la sát nhanh chóng xoay người dưới nước Ném cây xiên ra Cây xiên xẹt qua trên đầu nó suýt nữa đóng đinh nó xuống nước suýt nữa con quái vật biển trúng đòn Nó cũng phát hiện ra sự lợi hại của quỷ la sát Nên bắt đầu đánh du kích Dương đông kích tây ở dưới nước Lúc thì bên này để lộ cái đuôi Lúc bên kia lại sủi lên bọt nước Chẳng chịu bỏ đi Cũng không chịu thò đầu ra Tôi lấy làm lạ Nếu con quái vật khổng lồ đánh không lại quỷ la sát Tại sao không trốn đi Mà còn dây dưa ở đây với nó làm gì Triệu mù nói Tôi đoán Có lẽ trên con tàu kia có thứ gì đó Mà con rồng con muốn lấy được Phùng dở hơi ngẫm nghĩ rồi nói Tôi nhớ ra rồi Là đồng xu đó Đồng xu. Tôi không hiểu. Đồng xu gì? Là đồng xu mới thổi hồi nãy đó. Anh quên rồi à? Đồng xu có tiếng vang u u đó. Đó không phải đồng xu bình thường đâu. Đồng xu bình thường làm bằng sừng trâu, còn nó làm bằng sừng rồng. Cho nên vừa rồi con rồng con kia nghe thấy tiếng kèn mới đỏ mắt lên, sống chết gì cũng muốn nhảy xuống nước liều mạng với nó. Nói không chừng đồng xu đó là được làm từ sừng của cha mẹ nó, chẳng lẽ nó không lấy về à? Tôi bảo, nếu nói như vậy thì chuyện của con rồng con cũng có thể giải thích được. Nhưng mọi người có phát hiện ra không? Hình như người mặc đồ đen kia đang cố tình trêu đùa con rồng con, chứ không phải thật sự muốn bắt chúng. Nếu không, lúc vừa rồi, lưới sắt trên mặt biển đã thít chặt lại rồi, thế chẳng phải bắt gọn được hai đứa từ lâu rồi à? triệu mù gật gù. Đúng vậy, tình huống này trông khá giống lúc bọn tôi săn ở trên núi. Chúng tôi bắn mấy con sói bị thương trước Sau đó cố tình không bắt nó Mà đuổi nó chạy Chờ bầy sói tới cứu nó Rồi tóm gọn cả bầy luôn Tôi nói Vụ săn sói có thể giải thích được Vì số lượng sói rất nhiều Nhưng săn bắt dưới biển mới khó hiểu Chẳng lẽ bọn họ đang đợi rồng lớn Tới cứu con rồng nhỏ để tóm mẹ lớn ư Tôi quay sang hỏi Phùng dở hơi Này đại ca Phùng Chỗ các cậu đã bắt được Long Vương lớn bao giờ chưa Phùng dở hơi nhếch miệng. <cười> Chúng tôi ra biển, đều phải cúng bái thần biển. Thần biển chính là Long Vương ngoài biển. Chúng tôi kính trọng nó còn không kịp, nào dám bắt nó. Tôi biểu môi. Các cậu không bắt Long Vương ngoài biển, vậy vì sao các cậu còn muốn cử đám người mặc giáp sắt xuống biển? Phùng dở hơi đỏ mặt. Tôi cũng không biết. Có lẽ, có lẽ Long Vương ngoài biển cũng có tốt, có xấu. Người giáp sắt đi bắt Long Vương xấu thì sao? Tôi phì cười. cười Lại còn Long Vương tốt, Long Vương xấu Còn có cả Mỹ Hầu Vương thật với giả nữa cơ mà Nói đến đây tôi chợt nghe thấy trên mặt biển Đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết và thê lương Chúng tôi ngẩn đầu nhìn ra Thấy con quái vật biển loanh quanh ở dưới nước lâu như vậy Mà vẫn bị quỷ la sát nắm bắt được một cơ hội Ném mạnh cây xiên trúng vào đuôi nó Đóng đinh nó dưới biển Quái vật biển liều mạng Dãy ruộng gần như lay muốn đứt cái đuôi Nhưng cây xiên ké kia rất nặng Còn đâm đất sâu Bất kể nó dãy ruộng như thế nào Thì cây xiên cũng không hề nhúc nhích Tên người máy đánh trúng quái vật biển Nó điều khiển thân người to lớn xông tới chỗ con quái vật khổng lồ Nhưng nó không nhổ cây xiên lên Mà lại lặng lặng nhìn quái vật Con quái vật biển nổi giận vươn chiếc cổ thật dài ra khỏi biển lộ ra cái đầu to đùng hung dữ nhìn quỷ la sát trầm chầm, chầm tức giận gầm lên giờ tôi mới phát hiện con rồng nhỏ nãy giờ không thấy xuất hiện vẫn giống như vừa rồi ngồi trồm hổm ngay ngắn trên đầu quái vật biển nhìn xoáy vào quỷ la sát không hề sợ hãi gì cả lúc này trên con tàu me đột nhiên vang lên tiếng gõ trống âm thanh kia vừa gấp ghép vừa vang vọng như đang tuyên bố mệnh lệnh gì đó. Theo tiếng trống gõ vang lên, quỷ la sát bắt đầu từ từ nâng tay trái lên, bóp lấy cổ quái vật khổng lồ, đè xuống thật chặt. Tiếp đó, dơ bàn tay to đùng lên, giáng mạnh vào đầu con rồng nhỏ. Tôi đứng vụt dậy và gào lên. Rồng con, chạy mau! Nhưng mà vô ích, không những con rồng nhỏ không chạy, mà ngược lại, nó còn đứng thẳng tắp, nhìn xoáy vào quỷ la sát hoàn toàn không sợ tai họa ngập đầu sắp đến. Trong tích tắc, bàn tay sắp rơi xuống. Tôi nghe thấy một tiếng vèo, một luồng ánh sáng trắng như tuyết xẹt qua bầu trời. Tiếp đó, một cây kiếm dài, sáng lóa, như mũi tên nhọn hoắt găm vào bàn tay của quỷ la sát. Đánh cho nó phải liên tục lùi về phía sau vài bước mới có thể đứng vững. Lúc này, một con quái vật khổng lồ theo gió vượt sóng, nhanh chóng leo tới từ phía xe. Trên người quái vật khổng lồ Có một chàng trai áo trắng đen đứng Anh ta đeo một thanh kiếm Hiện giờ chỉ còn vỏ kiếm Tôi không kiềm chế được mà kêu lên Là người đó Là người tôi nhìn thấy lúc đó Lúc này trên con tàu ma Lại vang lên một tràng tiếng kèn Con tàu đổ nát mà chúng tôi nhìn thấy lần đầu Từ từ di chuyển tới Người đàn ông mặc đồ đen Đứng trên bong chế nhạo Rằng co lâu như vậy Cuối cùng anh cũng chịu ra. Chương 481. Người mặc áo trắng không nói tiếng nào, đứng vững vàng trên đầu con thú khổng lồ. Gió biển thổi qua, áo tràng trắng của anh ta bay phần phật trong gió. Dưới ánh trăng nhìn rất tao nhã. Lúc này con rồng nhỏ kia lại rất phấn khích. Nó nhảy xuống khỏi đầu quái vật biển, rồi nhanh chóng bơi tới dưới chân người áo trắng. Thân mật cọ chân anh ta như một chú cún con. Người áo trắng khom lưng bế con rồng nhỏ lên và đặt nó lên vai mình. Con rồng nhỏ quay đầu, rít gào vài tiếng với quái vật biển khổng lồ trồng chất vết thương. Con quái vật phun ra cột nước rồi xoay mình lặn xuống. Một hồi lâu sau mới nhô đầu lên ở phía xe. Xem ra là con rồng nhỏ đã bảo nó lùi lại trước. Người áo trắng vỗ con rồng nhỏ, tiếp theo không biết nói câu gì đó. Con quái vật khổng lồ dưới chân, thở phì bằng mũi một cách vang dội. Nó lúc lắc cái đầu ở dưới nước, muốn đi khỏi. Người mặc đồ đen cười lạnh. Muốn chạy ư? Anh đã hỏi tôi chưa? Lúc này người áo trắng mới ngẩng đầu, ánh mắt như thể mới nhìn thấy gã lần đầu tiên và nói một câu. Anh là ai Người mặc đồ đen tức quá bật cười Lạnh lùng nói Hả, Anh không biết tôi là ai ư 30 năm trước Nam Hải Người giáp sắt Không biết anh còn nhớ không Người áo trắng nhớ lại một chút Rồi lạnh nhẹt nói Ồ oh, tôi còn tưởng rằng Các anh đều đã chết sạch rồi cơ Người mặc đồ đen kia Nở nụ cười dữ tợn Cười đến mức nước mắt chảy ra Trừ tôi Tất cả mọi người đều đã chết sạch Thỉnh thoảng tôi cũng suy nghĩ Tại sao mình không chết Mà còn phải sống trong cơn ác mộng đó mãi mãi Sống không bằng chết như vậy Sau này cuối cùng tôi đã suy nghĩ cẩn thận Tôi sống là để báo thù Để giết anh Người áo trắng gật đầu kiểu chả sao cả Ờ Hy vọng anh sống lâu trăm tuổi nhé Người mặc đồ đen cực kỳ bực bội Anh còn tưởng rằng tôi là tôi của năm đó nữa sao? Anh cho rằng tôi vẫn có thể để mặc cho người ta sâu xé giống năm đó nữa à? Tôi nói cho anh biết, nhiều năm qua tôi luôn tìm kiếm cách có thể giết chết anh. Cuối cùng tôi đã tìm được rồi. Người áo trắng ngồi luôn xuống đầu quái vật biển, chống má nghe gã kể. Lúc này anh ta trề môi về phía quỷ la sát. Anh nói tên to sát này đó hả? Con rồng nhỏ cũng học theo dáng vẻ của anh ta Ngồi xổm trên vai anh ta Nghiêng đầu nhìn sang bên đó Người mặc đồ đen lắc đầu Đương nhiên nó không giết được anh Nhưng mà chắc là anh biết lai lịch của nó Anh có muốn biết tôi tìm được nó ở đâu không? Người áo trắng lắc đầu nghiêm túc nói Không muốn biết Người mặc đồ đen gần như điên tiết Chúng tôi ở bên này phải nín cười Từ khí thế lên sàn vừa rồi, người áo trắng rất giống là một keo nhân tiên phong đạo cốt. Nhưng không ngờ anh ta lại chẳng khác gì phùng dở hơi, đều là ông thần có thể chỉnh người ta phát điên chỉ trong một giây. Người mặc đồ đen nén lửa giận, oán hận nói. Mặc kệ anh có muốn biết hay không, tôi đều phải nói cho anh biết. Người đó sắp ra được rồi, hắn bảo tôi nhắn anh một câu. Năm xưa các anh nhốt hắn lại như thế nào Giờ hắn sẽ nhốt các anh như thế ấy Người áo trắng ngoấy lỗ tai nói Hồ, oh, vậy đợi hắn ra trước đã rồi nói sau nhé Người áo trắng lại nói Không còn việc gì nữa chứ Nếu không còn việc gì nữa tôi đi trước đây Nói xong anh ta vỗ quái vật biển bên dưới và đứng lên Quái vật gầm to rồi rẽ sóng lao về phía quỷ la sát Quỷ la sát thấy quái vật biển lao tới Bèn vội bày ra tư thế phòng ngự Lúc này nó đã rút cây đinh ba ra khỏi người quái vật biển từ lâu Và vẫn đang như hổ rình mồi Nhưng lại e ngại người mặc đồ đen không tuyên bố bất cứ mệnh lệnh gì Cho nên không dám hành động Lúc này hai tay nó nắm chặt cây đinh ba và dơ lên không chung Sẵn sàng ném ra bất cứ lúc nào Nhưng dù kích thước con thú biển không lớn lắm Nó lại linh hoạt hơn rất nhiều so với quái vật biển khổng lồ vừa nãy Tốc độ của nó cực kỳ nhanh Liên tục thay đổi phương hướng Vẽ ra từng vệt trắng ở trên biển Vệt trắng quay vòng vòng Trông rất đẹp mắt Gần như trong nháy mắt Con thú biển đã vọt tới bên cạnh quỷ La Sát Tuy nhiên Nó cũng không tấn công quỷ La Sát Mà ngược lại Vây quanh nó mấy vòng như đang trêu chọc nó vậy Quỷ La Sát Lại như đụng phải kẻ địch mạnh Nó xoay người liên tục để chống đỡ vài lần mất thăng bằng, suýt ngã trên mặt nước. Con tàu ma liên tục thổi còi, thỉnh thoảng kéo căng sợi xích sắt mới cố định được nó ở trên mặt nước. Nói thì chậm, nhưng xảy ra lại rất nhanh, thú biển lại tấn công thêm một đợt nữa. Nó nhảy sang mé trái của tên người máy, tiếp theo người vặn ngang sang mé tay phải của người máy. Rồi người áo trắng duỗi tay, rút thanh kiếm báu đang cắm ở chỗ tay trái của tên người máy ra. Anh ta cầm chắc kiếm, vung về phía trước. Kiếm khí lập tức sông lên tận trời. Một luồng ánh sáng trắng giống như dải ngân hà ập xuống che trời lấp đất, chém xuống cánh tay trái của quỷ la sát. Gần như cùng một lúc, một cánh tay to khỏe rơi xuống, rơi ầm xuống nước, gây ra một cơn sóng lớn. Người áo trắng che kiếm vào vỏ, keo giọng nói. Vốn ta không nên ra tay với mi nhưng rồng nhỏ nói Mi đã làm bạn của nó bị thương, cho nên ta chặt một tay của Mi. Sau khi trở về, Mi hãy nói với chủ nhân của Mi chỉ cần hắn có thể ra được. Lúc nào ta cũng chờ hắn ở Nam Hải. Nói xong, anh ta huyết sáo đứng trên lưng quái vật biển và leo thẳng về phía mấy trăm con thuyền nhỏ, xuyên qua giữa đội tàu, tiện tay rút kiếm ra múa mây chém đứt những sợi xích sắt một cách nhẹ nhàng như chém bùn. Rồi thong dong bỏ đi Mất đi trói buộc của xích sắt Quỷ la sát mất thăng bằng Nghiêng ngã lao đảo bước vài bước trên biển Rồi ầm ầm ngã xuống Thân hình khổng lồ của nó bỗng ngã xuống biển suýt gây ra một cơn sóng thần nhỏ Biển động bất ngờ Sóng gió cuồn cuộn Hàng trăm con thuyền nhỏ bị sóng đánh lao đao Có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào Lợi dụng lúc này giậu mù oán giận đấm xuống mặt đất. Đúng là trời cũng giúp chúng ta. Còn ngỡ ra làm gì? Không nhanh chạy đi. Chương 482. Thấy cũng phải nên tôi vội túm phùng dở hơi, ba người khom lưng vòng qua rặng đá ngầm. Không nhìn thấy những con thuyền nhỏ nữa, ba người chúng tôi nhanh chân bỏ chạy. Chạy một hơi suốt mười mấy dặm đường mới mệt đến mức tê liệt ngã ra đất, thở hồng học lấy hơi. Nhìn mặt biển mênh mông sương mù phía xa xa, ánh trăng lững lờ, nước biển vỗ nhẹ vào đá ngầm, con sóng nhẹ nhàng đuổi theo. Chúng tôi cảm thấy vừa rồi mình như đã mơ một giấc mơ thật dài, nhất thời khó lòng tin nổi cảnh tượng vừa rồi là thật hay giả Rất lâu sau, Phùng dở hơi mới thở một hơi dài rồi nói. Anh tiểu thất, anh có thể giúp tôi một việc không? Tôi hỏi Việc gì? Phùng dở hơi đáp Anh đánh tôi một cái coi Tôi nói Đánh cái con khỉ Tự hắn tát mình một bạt tay rồi xoa mặt Nói Mẹ cha ơi, đây không phải nằm mơ Tôi thật sự đã ra khỏi hang động to lớn kia rồi ư Tôi tức giận nói Cậu mau đi đốt nén nhang đi Có khi hang động đó là một đầm rồng nuôi cậu mấy năm nay nên trên người cậu cũng được dính tiên khí rồi cũng nên mặt mày hắn lập tức hớn hở đúng vậy, đúng vậy đó đúng là rồng thật rồng thật của thật luôn tôi còn từng sờ nó nữa đấy tôi quay đầu đi không thèm để ý đến hắn nữa mà suy nghĩ chuyện của mình phùng dở hơi hào hứng kệ bụi rồi lại chợt thấy mất mát hắn dùng vẻ mặt đau khổ nói không được anh tiểu thất ơi Nếu tôi quay về kể lại với người khác Người ta cũng đâu có tin Nhất định bọn họ sẽ nói tôi đang khoác lác Tôi thuận miệng dép có lệ Không sao Đến lúc đó chúng tôi làm chứng cho cậu Cậu thật sự đã từng sờ vào rồng Rồng còn ở cùng với cậu bao nhiêu năm nữa kia Lúc này trượu mù vẫn không lên tiếng chợt hỏi tôi Tiểu thất Cậu thấy chuyện này thế nào Tôi không hiểu Thấy thế nào Tôi có thể thấy thế nào Chịu mù nói, cậu không cảm thấy người này rất giống với người mà chúng ta đã gặp ở mộ ưng Bắc Tạng à? Tôi sửng sốt, quả thật lời anh ấy nói có lý. Thoạt nhìn, người này đúng là rất giống người thanh niên kia. Trên người bọn họ đều có một loại mùi vị rất khó tả, không giống như người hiện đại, mà càng giống như cao nhân lánh đời trong truyền thuyết hơn. Người ở mộ ưng Bắc Tạng luôn là một nút thắt trong lòng tôi nhất là vẻ mặt nhẹ nhõm trước khi chết của anh ta càng khiến tôi thấy cực kỳ khó hiểu. Đôi khi tôi cũng suy nghĩ lúc ấy anh ta nhờ con ưng khổng lồ mời tôi xuống vì anh ta muốn nói điều gì đó với tôi nhưng lại bị Sơn Tiêu ngăn cạn. Vậy anh ta muốn nói gì với tôi? Đang nghĩ ngợi, triệu mù lại thở dài, nói Tiểu thất à! e rằng chúng ta phải đến đảo Z một lần nữa để gặp lại bạn học cũ của cậu. Mặc dù khi nói đùa chúng tôi đều nói muốn đến đảo Z, nhưng trải qua lần mạo hiểm này, chúng tôi cũng phát hiện ra rằng ở trên đất bằng chúng tôi còn có thể chơi chiêu trò này nọ, nhưng mà giữa biển rộng mênh mông, con người thật sự rất dễ bị tổn thương. E rằng ngay cả một con cá lớn cũng không đối phó được, huống chi là chiến đấu với quái vật biển. Tôi đè thấp giọng hỏi Triệu Mù Triệu Mù có đáng không? Triệu Mù hỏi lại tôi Cậu nói xem có đáng không? Tôi không nói gì Sự việc tới nước này chúng tôi đã lún vào sâu quá rồi Bây giờ có muốn bứt ra chắc cũng không thể được Nếu chúng tôi cứ thế rời khỏi Nam Hải Không chừng vào buổi tối một hôm nào đó Tôi sẽ lại nhận được cuộc điện thoại về vị khách không mời mà đến, sẽ song thẳng đến, mang chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ mất tích không một dấu vết giống như tiểu mã. Tôi cười khổ. Khi ở mộ ưng Bắc Tạng, cậu út liên tục khuyên tôi, bảo tôi dừng ở đây đi, đừng đi lên trước nữa. Tôi không thể nhúng tay nổi vào chuyện ở đây đâu. Nhưng mà hồi đó tôi trẻ tuổi hăng hái. Như thể chỉ cần dựa vào một bầu nhiệt huyết là có thể đi khắp đất trời. Không có chuyện gì mà tôi không làm được Giờ đây Quay đầu nhìn lại Kẻ vô dụng nhất Làm liên lụy người ta nhất Ngược lại chính là bản thân tôi Lúc này sắc trời đã bắt đầu sáng lên Biển rộng đen đúa Cũng dần dần biến thành màu xanh thẫm Có hải âu bay là là trên bầu trời Tôi hỏi triệu mù Kế tiếp làm gì đây? Triệu mù mệt mỏi đáp Chờ ở đây Chờ ở đây có tàu đánh cá đi ngang thì nhờ bọn họ đưa chúng ta đi. Tìm một chỗ nghỉ ngơi mấy ngày trước đã rồi bàn bạc xem nên đến đảo rết như thế nào. Tôi gật đầu nói với Phùng dở hơi. Tiểu Phùng, khi nào tàu đánh cá cập bờ thì cậu hãy trở về đi, đừng lăn lộn cùng với chúng tôi nữa. Không ngờ hắn lại lắc đầu, kiên trì muốn đi cùng chúng tôi. Lý do của hắn rất hợp tình hợp lý, chắc chắn nhà họ đã bị éo garo lấy mất rồi. Giờ hắn mà về thì chắc chắn là chui đầu vào lưới. Thế chẳng bằng lén lút đón ông nội của hắn ra, rồi đi sông phe với chúng tôi một lần. Hắn còn ngựa đầu nhìn bầu trời dần dần chuyển sang màu trắng, rồi đè thấp giọng của mình xuống, nói Lão khổng là anh em của anh, cũng giống như anh em của tôi vậy. Hốc mắt tôi hơi ươn ướt, cầm chặt lấy tay hắn. Nơi xa, một tiếng còi hơi vang lên. Có một con tàu đang chậm chậm lái qua đây chương 483 Đó là tàu đánh cá đi ngang qua Chúng tôi cho họ một khoản tiền Lấy cớ là khách du lịch rơi xuống nước Và nhờ chủ tàu đưa chúng tôi đến thị xã gần đó Đây là một thị xã nhỏ gần Văn Sương Thị xã rất nhỏ Trên cơ bản không có khách du lịch gì cả. Ba kẻ quần áo rách rưới chúng tôi xuất hiện, khiến dân địa phương đều ngoái đầu nhìn. Để tránh tay mắt người ta, chúng tôi cũng không dám ở khách sạn thị xã mà nhanh chóng gọi một chiếc taxi bảo anh ta chở chúng tôi tới đại một khu nghỉ dưỡng nào đó ở ngoại ô. Giờ đang là mùa ế du lịch, ông chủ khu nghỉ dưỡng thấy chúng tôi đường xe mệt mỏi, lại ra tay rộng rãi, nên vội vàng tự mình tới tiếp đón chúng tôi. Ông ta nói tiếng phổ thông rất trôi chảy, cũng khá rành các câu chuyện ở địa phương. Ông ta nói cho chúng tôi biết, đảo Hải Nam nằm trong vùng nhiệt đới, ở rìa đông nam của lục địa Á-Âu. Có nguồn năng lượng dưới lòng đất dồi dào, hình thành nhiều núi lửa, địa nhiệt, suối nước nóng và các điều kiện địa chất khác. Cho nên Hải Nam nhiều suối nước nóng nhất, hàm lượng kim loại nặng và lưu huỳnh khá cao, Ông ta bảo chúng tôi nhất định phải đến thử xem. Nhắc tới suối nước nóng, tôi và Triệu Mù lại nhớ tới suối nước nóng ở tổ rồng Nam Hải. Tiện đà nghĩ đến hang động âm u ẩm ướt, eo máu sền sệt mà người ngợm đều trở nên khó chịu. Triệu Mù liên tục xua tay nói, Ông chủ, ông đừng nhắc đến suối nước nóng nữa, hãy kể xem chỗ này có món gì ngon đi, có phải văn xương rất nổi tiếng về gà không? Ông chủ giơ ngón tay cái lên. Ông anh này có kiến thức đấy. Hải Nam chúng tôi nổi tiếng nhất là gà văn xương, là món đứng đầu trong bốn món nổi tiếng của Hải Nam. Gà văn xương ấy à? Từ cổ chí kim đều là thức ăn của vua chúa, là đồ cung cấp đặc biệt cho hoàng gia. Ông ta giải thích cho chúng tôi, gà văn xương khác với gà ở địa phương khác. Đầu tiên, gà phải nuôi thả trong rừng cây của trang trại trên núi, cho nó tự tìm kiếm các loại quả dại, ốc, sâu bọ và các loại côn trùng khác làm thức ăn chính, cho ăn kiêm cả gạo, chấu, khoai lang. Tiếp theo, nhất định phải nuôi gà đủ 6 tháng mới có thể thịt ăn. Hơn nữa, trước khi giết, còn phải nghỉ ngơi suốt 30 ngày, vỗ béo bằng bánh đậu phộng, bánh trái dừa, dừa nẹo, hạt mắc khén, gạo tẻ, vân vân. Thậm chí sau 90 ngày nuôi cẩn thận, con gà văn xương chỉ nặng 1.5 kg nên da gà mỏng, xương mềm, thịt mềm, béo nhưng không ngấy. Cuối cùng, cách chế biến của món gà văn xương này là phần thịt trắng cắt nhỏ, tất cả đều được tẩm ướp gia vị tự nhiên nguyên chất, thêm gừng, tỏi xay, đường, muối tinh và nước kem. Lấy đó để giữ nguyên hương vị ban đầu khiến người ta ăn vào mà dư vị vẫn còn giữ mãi về sau. Tuy nhiên, ông chủ phe phẩy cây quạt và nói Mà cũng do tên tuổi của gà văn xương quá vàng rồi thôi. Các cậu thử nghĩ xem, gà văn xương là món chính của diễn đàn bác nghèo. Một con gà chỉ có chút xíu mà được bán khắp mọi nơi ở Hải Nam, đâu ra nhiều thế, đều là giả cả. Chữ Mù hỏi Hả? Thế phải làm sao? Ông chủ không nói nữa mà vắt chéo chân, phất mạnh cây quạt. Tôi nói, sợ cái gì? Anh không mua được. Chẳng lẽ ông chủ đây không mua được ư? Ông chủ cho chúng tôi hai con. Không, ba con gà văn xương, tiền không thành vấn đề. Ông chủ cười nói, gà văn xương có nguồn gốc ở thôn Thiên Tứ, thị trấn Đàm Ngưu, thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam ban đầu nơi đó có mấy cây đa cổ thụ mỗi ngày gà văn xương ăn hạt của cây không những thịt giòn da mọng mà còn có mùi thơm dịu đúng lúc tôi có một người anh trong nhà ở bên đó các cậu đã tìm đúng người rồi đấy ông chủ làm việc như sấm rền gió cuốn nhanh chóng gọi điện thoại kêu người anh của ông ta đến bắt được ba con gà sống và một ít rau theo mùa kèm với hải sản tươi sống bày cho chúng tôi một bàn tiệc gà văn xương chính thống nhất. Triệu mù thấy sắc trời bên ngoài đẹp, nên nhờ ông chủ kê bàn dưới cây dừa to. Ba người chúng tôi cởi trần, sách thùng bia ly ghe sản xuất trong nước ra đó, bắt đầu ăn uống thẻ cửa. Trải qua chuyện ở hang rồng Nam Hải, lại nhìn thấy hàng dừa thẳng tắp xung quanh, biển kẻ xanh thẳm phía xe, hoa núi nở rộ rực rỡ. Chúng tôi đều có cảm giác như được tái sinh. Đặc biệt là phùng dở hơi Hắn đã ở một mình trong hang động lâu lắm rồi Bỗng nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy nên không quen Nhất là khi người khác nói chuyện với hắn Hắn đều căng thẳng, siết chặt nắm tay Khi một nữ phục vụ rót rượu cho hắn Hắn còn căng thẳng bê ly đứng lên Kết quả làm rượu đổ đầy người Yếu tới mức khiến chúng tôi cười phá lên Triệu mù mời hắn một ly bia Cậu em Chúng ta không phải người một nhà, không vào cùng một cửa. Lần này anh em chúng ta gặp nạn lớn không chết. Về sau nhất định sẽ có hạnh phúc cuối đời. Thôi, không nói nhiều nữa. Cạn. Phùng dở hơi cũng rất xúc động. Hắn uống liền mấy ly bia. Uống đến mức hai mắt đỏ bừng. Lại cầm ly lên mời hai chúng tôi. Nói mấy năm nay mình bị nhốt trong cái hang đáng chết kia. Trốn chui trốn nhủi sống như chuột. Nếu không phải có hai ông anh cứu giúp, Hiện giờ hắn vẫn còn bị kẹt ở đó. Mọi người uống một lúc đều nghè nghè say, khi nói chuyện lại nhắc đến vụ hang động kia. Chương 484 Chúng tôi tổng hợp lại, toàn bộ sự việc chắc là thế này. Vào rất nhiều năm trước, ai đó hoặc là một thế lực nào đó có được một ổ trứng rồng. Vì vậy, họ heo phí rất nhiều công sức để tìm một mỏ khí thải giữa biển cả cải tạo nó thành một hang động nuôi rồng, lên kế hoạch nhân giống rồng. Nhưng không biết tại sao, có lẽ nhóm người nuôi rồng đã chết, hoặc có chuyện gì đó, dù sao họ cũng không đến đón con rồng con. Có lẽ do thần giao cách cảm của Long Vương, cũng có lẽ do con rồng nhỏ phát tín hiệu, Nên một con quái vật khổng lồ dưới biển sâu đã chủ động đến đón nó, muốn đưa nó trở lại biển sâu. Không ngờ bên ngoài lối ra bí mật của hang rồng, bị người mặc đồ đen sắp đặt và thiết kế rất nhiều kẹm bẫy, muốn bắt con rồng nhỏ lại. Thoạt nhìn như muốn bắt rồng, nhưng trên thực tế lại là để dụ người áo trắng cưỡi thủy quái kia ra, cũng truyền lời cho anh ta từ vài lời nói ít ỏi giữa người mặc áo đen và người mặc áo trắng chúng tôi có thể nhận ra người mặc đồ đen đã từng bị người áo trắng đuổi giết vào vài chục năm trước sau đó gần như toàn quân bị diệt để giết chết người áo trắng gã tìm đến một nơi vô cùng quỷ dị cũng định thả một người ở trong đó ra mà hình như người kia là đối thủ một mất một còn bị người áo trắng giam lại một khi ra ngoài được Nhất định hắn sẽ tìm người áo trắng báo thù Phùng dở hơi kiên trì bảo Chỗ gã mặc đồ đen kia nói Nhất định chính là A tỳ địa ngục trong truyền thuyết Bởi vì chỉ có nơi như A tỳ địa ngục Mới có quỷ la sát khủng khiếp thế Trong A tỳ địa ngục thường giam giữ những kẻ gian ác Kẻ mà người mặc đồ đen kia muốn thả ra Có lẽ cũng không phải thứ tốt đẹp gì Hắn còn nói A tỳ địa ngục trong truyền thuyết Chắc hẳn ở đạo giết. Nước biển gần đảo Rết trong truyền thuyết toàn một màu đỏ sẫm. Sương mù dày đặc nhiều năm không tan, một nửa là nước biển, một nửa là lửa, nghe rất giống A Tỳ Địa ngục trong truyền thuyết. Tôi nói: "Chẳng lẽ lần này chúng ta thật sự phải trải nghiệm thử 18 tầng địa ngục, rốt cuộc là như thế nào à?" Phùng dở Hơi lại nói rất nghiêm túc: "Anh Tiểu Thất, anh đừng tưởng tôi đang nói đùa, người Hải Nam chúng tôi đều tin Phật, đều bái Quan Âm nương nương." Chúng tôi tin tưởng trên đời này có nhân quả báo ứng, cũng có địa ngục và thiên đường. Tôi cũng tốt nghiệp đại học, cũng tin tưởng khoa học. Có điều tôi cảm thấy khoa học và tín ngưỡng tôn giáo cũng không xung đột. Mãi cho đến trước khi chết, nhà khoa học vĩ đại như Einstein còn tin vào Chúa. Tôi cảm thấy tín ngưỡng tôn giáo hiện giờ cũng là một loại khoa học. Chẳng qua trước mắt khoa học vẫn chưa thể giải thích được. Giống như 100 năm trước, Con người không thể giải thích được Máy tính tivi của hiện tại vậy Tôi xua tay Được rồi, được rồi Cậu chỉ nên nói mấy câu chọc cười thôi Nghe cậu nói như vậy Đúng thật là không quen Triệu mù uống một ngụm bia Anh ấy xoay cái cốc ở trong tay Tiểu thất, cậu đừng nói thế Thật ra Tiểu Phùng nói rất có lý Đúng rồi Các cậu đã từng nghe thấy tiếng vọng núi chưa Vọng núi? Tiếng vọng núi gì? Là vào lúc trời đầy mây có xét đánh Đôi khi cậu đi qua một đoạn núi nào đó Cậu có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện Ở một số nơi từng xảy ra chiến tranh Người ta còn có thể nghe thấy tiếng súng và bom nổ Rất ghê người Phùng dở hơi bảo Tôi biết vụ này Vân Nam chúng tôi có đó Sợ thấy mẹ luôn Họ bảo là trong núi có nhiều sắt Giống như máy ghi âm Ghi âm lại âm thanh đánh giặc năm xưa Khi có sấm chớp tia sét phản ứng với từ trường của sắt, khiến âm thanh được ghi lại năm xưa phát ra giống như máy chiếu phim ấy." Triệu Mù nói. "Tôi mặc kệ chuyện này cụ thể là thế nào, tôi đang suy nghĩ là nếu ngọn núi này có thể hút lấy âm thanh của quá khứ, liệu có nơi nào có thể hút linh hồn của con người vào không? Nếu thật sự có thể hút vào, nơi đó không phải là địa ngục và thiên đường sao?" Tôi nghe anh ấy càng nói càng xa. "Triệu Mù" Anh đúng là uống nhiều quá rồi, ban ngày ban mặt đã bắt đầu nói mớ. Triệu mù cười hành hạch, <cười> uống nhiều quá ư, ôi nếu như đó đúng là mơ thì tốt quá rồi.